Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4194 chân linh dung hợp cùng cự nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Tiên tử ý tứ. Lâm Khiên thanh âm như trước có một tia chần chờ, có lẽ là băng phách. Như thế hào phóng lựa chọn mang cho hắn dung động quá nhiều, nói bất. Ngờ cũng không có sai. Như thế nào, ngươi còn không tin ta? Băng phách lông mày khẽ nhích trên mặt đẹp lộ ra một tia vẻ không? Kiên nhẫn đến lúc nào rồi, bổn tiên tử có thể không có hứng thú muốn? Nói với ngươi cười, không sai đối với A-tu-la vương lực lượng ta là Trong lòng còn có ngấp ngé đấy, nhưng mà ta không phải A-tu-la, mặc dù Đạt được nàng lưu lại xuống cái kia vài món bảo vật đều muốn thu Hoặc những lực lượng kia cũng không phải một sớm một chiều. Mà Nguyệt Nhi bất đồng, nàng nguyên bản chính là a Tu la vương chuyển. Thế chỉ cần đem Tu-La thất bảo gom đủ một lần nữa biến trở về a Tu la Vương là ở trong tầm tay địa phương. Tuy rằng Điện Tương đất là đạo tổ, a Tu la vương giống nhau đánh hắn. Lâm Hiên trên mặt như trước mang theo một tia trần chờ hoặc là nói kháng cự. Cho dù liền chính hắn, sợ rằng cũng không biết đang lo lắng cái gì thứ. Đồ vật. Đó là tiềm thức có lẽ lâm hiên sợ Nguyệt Nhi khôi phục thành A-tô-la. Từ nay về sau liền cùng mình hình cùng người lạ. Ăn cái này thuyết. Pháp có chút không hợp thói thường, nhưng biến trở về a Tu la vương. Nguyệt Nhi khẳng định cùng hiện tại bất đồng. Còn có Điện Tương quá cường đại, Nguyệt Nhi biến trở về Á Tu La Thực. Lực tuy rằng mạnh hơn, nhưng gặp phải nguy hiểm cùng trách nhiệm cũng nhiều hơn. Đáng giận năm đó rõ ràng đã từng nói qua chính mình nên vì nàng tre. Gió tre mưa đấy có thể. Lâm Hiên trong nội tâm ảo não vô cùng, nhưng cái này tất cả băn khoan. Nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn làm ra chính xác lựa chọn. Chính như băng phách theo như lời, lại để cho Nguyệt Nhi khôi phục trở. Thành tu la những ngày xưa kia tam giới để nhất cường giả, đã là duy. Nhất thay đổi xu hướng suy tàn phương pháp. Các loại ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa lâm hiên truyền âm. Hồi phục Tu-la thất bảo ta đây mà ta năm kiện, không biết tiên tử. Trong tay, năm kiện. Băng phách vốn là ngẩn ngơ. Sau đó lại lộ ra hứng thú hết thời vẻ mặt. Thở dài trong lòng chính mình hao hết vất vả, lừa gạt tu la thất bảo. Cũng không quá đáng thu tập được trong đó lưỡng dạng mà thôi. Cái này lâm tiểu tử năm đó thực lực còn chưa kịp chính mình, lại có. Thể đủ tại trong thời gian thật ngắn đạt được năm dạng nhiều, xem ra. Tối tăm trong thật sự có đỉnh số, không cứng cầu được. Nhưng ảm đàm vẻ mặt cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi Nếu như làm Xuống rồi lựa chọn Dùng băng phách lòng dạ Đương nhiên không có khả Năng lại thay đổi gì Như vậy tốt quá Ngươi có 5 kiện Mặt khác khác nhau Thì là tại Trong tay của ta Hợp ở một chỗ Có thể lại để cho A-tu-la-vương một lần Nữa xuất hiện ở nơi đây Thế nhưng là cuối cùng nên làm như thế nào? Lâm Hiên Nhưng như cũ có chút mê hoạt, Nguyệt Nhi khôi phục thành. A Tô La, tuy rằng đây là nàng kiếp trước coi như là tính tốt, nhưng tổng không có khả năng bày kiện bảo vật tệ tụ nàng tự động liền đạt được. Kiếp trước lực lượng cùng trí nhớ, trong lúc này hơn phân nửa còn có. Cái gì nghi thức? Hơn nữa cũng là cần một ít thời gian địa phương. Dường như dự đến Lâm Hiên đang lo lắng cái gì, băng phách mở miệng. Yên tâm, nên làm như thế nào, Nguyệt Nhi coi như là không hiểu được. Nhưng bổn tiên tử thế nhưng là lòng dạ biết rõ đấy, ta biết ngươi lo. Lắng ta, chúng ta có thể đem tu la thất bảo đều giao cho Lý Vũ Đồng. Làm cho nàng trợ giúp Nguyệt Nhi hoàn thành nghi thức. Như vậy, ngươi, tổng có lẽ yên tâm. Tiên tử ý đẹp như thế, lâm mô há có cự tuyệt chi lý, vậy hãy để cho. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Lâm Hiên Đại Hỷ, hắn cùng với Lý Vũ Đồng tuy rằng cũng chưa nói tới cỡ. Nào thâm hậu cảm tình, nhưng có thể tin được cách làm người của nàng. Tốt, chẳng qua là việc này tu giấu xếm điền tương bất quá, mà nguyệt. Nhi đạt được kiếp trước thực lực cùng trí nhớ cũng cần một ít công. Phu chính giữa tuyệt đối quấy dày không được, cho nên chúng ta trong chốc lát phải liều mạng. Cái này không có vấn đề. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, sau đó cùng băng phách cùng một chỗ, phân biệt. Như còn lại chi nhân truyền âm giải thích. Một cách không ngờ thuận lợi. Dù sao hiện tại loại này tình cảnh ai cũng không có cách nào trốn. Tránh, hoặc là chiến thắng cường địch, hoặc là vẫn lạc tại nơi đây. Nếu là như vậy, đương nhiên tâm hướng một chỗ muốn, nhiệt tình hướng. Một chỗ sử dụng. Điện tương thực lực cường đại đến không chây vào đâu được. A-tu-la-vương xuất hiện có lẽ mới có thể mang đến một đường chuyển cơ. Trong đó duy nhất đưa ra dị nghị chính là vũ đồng tiên tử. Nàng không nguyện ý theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ rời đi. Nàng muốn cùng mọi người cùng nhau trong này đối với cường địch. Có thể tu la thất bảo như thế nào mới có thể đem giếp trước lực lượng. Cùng trí nhớ xung hợp. Yên tâm nên làm như thế nào ta sẽ dạy cho Nguyệt Nhi đấy. Được không? Nếu như đối phương nói như vậy, Lâm Hiên đương nhiên cũng không có gì. nhị dù sao vũ đồng tiên tử thật là mạnh chiến lực có thể ở lại đây. Trong đối với ngăn chặn Điện Tương, đó là rất có trợ giúp địa phương. Thương nhị sẵn sàng, Lâm Hiên thật sâu hô hấp thừa dịp đồng bạn cùng. Điện Tương giao chiến khe hở quát lên điên cuồng rồi vài bình chít. Suốt sau vạn niên linh nhũ đồng thời lại đã uống mặt khác một ít bảo. Vật sau đó đem pháp lực cùng màu bạc quan điểm điên cuồng rót vào. Ngũ long tỉ trong Ô, g Linh quang đại phóng Ngũ long tỉ cấp tốc run dày lên rồi Điểu thú trùng ngư đoàn lần nữa Hiện hiện mà ra Vầng sáng phun bạc Ở đằng kia mịt mờ trong vầng sáng Rõ ràng suốt Hiện một mảnh sơn mạch nguy nga nhấp nhô Núi non núi non trùng điệp Cũng không biết ngọn núi cuối cùng có bao Nhiều Nhưng nói thành là thập vạn Đại Sơn vẫn tương đối chuẩn xác đấy. Đây là cái gì pháp thuật? Hàn long chân nhân. Đám đều kinh ngạc quay đầu lại. Dù sao Bách Linh ấm tuy rằng sớm có truyền thuyết, nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát còn chưa bao giờ từng có qua. Lâm Hiên cũng không để ý như vậy nhiều, hai tay tiếp tục như xuyên hoa. Hồ Điệp bình thường bay múa. Vô số chân linh vư ảnh từ ngọn núi trong bay thật nhanh ra. Hơn nữa hai hai bắt đầu dung hợp. Không sai, dung hợp. Nói thí dụ như phượng hoàng cùng chân long hợp hai làm một lập tức. Biến thành một hoàn toàn mới sinh vật. Đồng thời khí tức điên cuồng phát ra, xa so với một cổng một muốn càng. Thêm khoa trương. Còn lại chân linh vư ảnh tình huống cũng giống như vậy. Long ngâm phượng hót hợp ở một chỗ càng thêm cao vút vô cùng. Những xung hợp kia sau cổ quái chân linh toàn bộ hướng về điện tương. Gào thét mà đi. Hừ, chút tài mọn. Điện tương cũng không có để trong lòng. Tay áo phất một cái, một đảo pháp quyết đánh vào vạn quyển thiên thư. Bên trong. Bảo vật này từ từ triển khai, vô số phủ văn từ bên trong bay ra. Sau đó thể tích điên cuồng phát ra những phù văn kia rõ ràng biến thành nguyên một đám tinh cầu. Đương nhiên không có chính thức tinh cầu lớn như vậy nhưng đường kính cũng có ngàn trượng. Mà cái này còn chưa kết thúc theo điện tương chú ngữ âm thanh truyền. Vào cái tay những thứ này tinh cầu rõ ràng biến hóa thành một đầu. Một đầu cự nhân đã đến. Không sai cự nhân. Lâm Hiên Tử khi bước lên con đường tu Tiên được chứng kiến yêu ma ruột. Quái nhiều vô số kể, nhưng trước mắt lớn lên xấu xí như vậy quái vật. Nhưng cũng là từ chưa từng gặp qua. Những cử nhân này đều thân cao ngàn trượng, có ba đầu sáu tay, có thiên thủ nhiều chân, còn có trên người có vô số Trương ngư bình, thường xúc tu, còn có toàn thân có vô số con mắt. Nói ngắn lại cực kỳ cổ quái Nhưng đều lực lớn vô cùng Hơn nữa thông hiểu các loại hoàn toàn bất Đồng pháp tắc chi lực Hướng về lâm hiên đánh qua Lập tức đùng đùng không dứt âm thanh đại phóng Nhưng là dung hợp Sau chân linh cùng cử nhân hốn chiến đi lên Hàn long chân nhân thiên vô thần nữ Vốn là ngẩn ngơ Sau đó cũng nhau nhào, nhào ra tay ra nhập hốn chiến chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không